Chương Gió, Nguyễn 2, Chương 27 Mau ca ôm ba lô của quý đường đường Ngồi trên bậc thang bên ven đường cách cửa nhà A Điềm khoảng 10 mét Chờ nhạc phong Có hai chiếc xe cảnh sát đổ ở cửa nhà A Điềm Chiếc đèn đỏ trên nóc nhấp nháy nhấp nháy Khiến cho đầu anh ta choáng váng Một đám hàng xóm vây xung quanh chiếc xe cảnh sát Khoác áo, sách dép, vô cùng hưng phấn Châu đầu ghé tai thì thoảng lại có vài câu như thế này truyền đến lỗ tai của mau ca. Một lão già bao nuôi bồ nhí, sớm muộn cũng gặp chuyện không may, thấy chưa tôi nói chuẩn không? Nghe nói là xảy ra án mạng. Tà môn thật, dạo này mới có mấy ngày mà đã có vài vụ án mạng rồi. Giết người vì tình, tôi cho anh hay, tuyệt đối là giết người vì tình. Cái cô chủ khách sạn phong nguyệt kia chẳng phải là tình nhân của Diệp Liên Thành còn gì. Mà cô A Điềm này lại là nhân tình trước kia của Diệp Liên Thành. Tuyệt đối là giết người vì tình. So với bên ngoài, không khí trong sân nặng nề hơn rất nhiều. Vài người cảnh sát bay xung quanh vị trí có vết máu. Ở cửa, người đeo găng tay, cầm bàn chải nhỏ, quét bạc bromide. Người thì chụp hình. Người thì ôm bản kẹp giấy múa bút thành văn Lão Trương đưa nhạc phong Đến phía sau căn biệt thự Bảo anh nhìn khung cửa sổ không có kính kia Diệp Liên Thành nói Lúc đó trong nhà có ít nhất ba người A điềm, Ngô Thiên Người còn lại chính là Quý Đường Đường Cửa đều phải mở bằng chìa khóa A điềm đi cùng Ngô Thiên Về nên sẽ không phá cửa kính Khung cửa kính này nhất định Là do Quý Đường Đường đập nhạc phong không nói gì cô gái này bị làm sao vậy làm gì có cô gái bình thường nào nửa đêm nửa hôm lại đi phá cửa sổi vào nhà người ta hơn nữa nhất định là cô ta trèo tường vào đúng không cô ta căn bản không phải là bạn gái của cậu đúng không giờ tôi mới suy nghĩ triệt để tri hồng anh và thẩm gia nhạn bị giết cô ta không là người chứng kiến thì cũng là người cuối cùng xuất hiện hôm nay còn xảy ra chuyện một cách kỳ quái như vậy Còn nữa, tôi nhớ ra rồi, hôm qua ở hạ Thành cũng là cô ta cầm dao đúng không? Thần tiên của tôi ơi, chuyện này là thế nào vậy? Nhạc Phong vẫn chưa lên tiếng. Lão Trương cấu, cậu nói đi xem nào. Nói gì? Nhạc Phong cười lạnh, tôi làm sao mà biết được? Lão Trương quát anh, cô ta không phải là bạn gái của cậu sao? Không phải ông vừa mới kết luận nói cô ấy không phải sao? Nhạc Phong chăm chọc hỏi tôi xảy ra chuyện gì, các người không phải là cảnh sát nhân dân dũng mãnh như thần sao, ông còn không tra ra nổi, đã xảy ra chuyện gì ông hỏi tôi, tôi là thần tiên à, ông đến Phong Nguyệt xem đăng ký vào trọ của quý đường đường, coi cô ta vào cổ thành từ hôm nào, cô ta tới hôm nào thì tôi quen cô ấy từ hôm đó, chuyện của cô ta tôi có thể biết sao. Lão trương bị anh làm cho nghẹn cứng không nói thành lời, được một lúc nghiến răng nghiến lời. Cậu giỏi lắm nhóc con, cậu dám quát công an, cậu, cậu, cậu nửa ngày trời vẫn không có câu kết, cuối cùng mới dốc hết vẻ uy phong của cảnh sát ra. Quay về phong nguyệt đi, đừng có mà đi lung tung, có chuyện cần hỏi đến cậu đấy. Tôi cho cậu hay, tiểu tử thối, chuyện này tôi còn chưa xong với cậu đâu. Còn nói người ta là bạn gái cậu, lừa gạt cảnh sát, nhiễu loạn phương hướng điều tra, sao cậu còn chưa đi hả? Tôi đợi họ dịp ra ngoài. Lão trương cảnh giác, cậu lại định làm gì nữa hả? Cậu lại định đánh người nữa có phải không? Có tình tôi sẽ dùng bạo lực để thẩm tra cậu không? Ông ta vừa nói, vừa gỡ cái còng tay treo trên thắt lưng xuống, cũng quái gì, bình thường gỡ một cái là ra. Hôm nay không biết móc phải chỗ nào, không sao kéo ra được. Đành phải vừa chiến đấu với cái cắt lưng, vừa tiếp tục đe dọa Nhạc Phong. Lần trước cậu đánh người, tôi đã nhớ kỹ cậu rồi. Hôm nay cậu mà dám coi thường cảnh sát nữa. Nói còn chưa xong, Nhạc Phong đã đẩy ông ta ra tiếng về phía trước. Lão Trương từ xa đã nhìn thấy dịp liên thành, lấy lời khai xong, được người ta dẫn ra khỏi nhà, vội vàng xong tới. Cuối cùng cũng thành công chặn được Nhạc Phong lại trước khi anh đến trước mặt Diệp Liên Thành. Diệp Liên Thành thoạt nhìn cũng rất suy sụp Bên cạnh có Mẫn Tử Hoa đi cùng, đằng sau có hai cảnh sát. Anh ta liếc thấy Nhạc Phong môi ngập ngừng một chút, dường như muốn nói gì đó. Nhạc Phong không muốn nghe anh ta nói thừa Tôi hỏi anh, anh thật sự thấy kẻ đó cầm chân ghế đâm xuyên cô ấy? Diệp Liên Thành trầm mặt một chút, Sau đó gật đầu Thật sự thấy được đâm từ đằng sau Đằng trước còn lỗ ra chừng nửa tấc. Nhạc phong nhìn xoáy vào anh ta Nắm tay từ từ xiết chặt lại Lão trương mắt thấy anh ta đã hàng cả gân xanh lên Lòng nhũ không ổn Thằng ranh này có tiền sự Vội vàng dùng mắt ra hiệu cho đám mẫn tử hoa Lùi lại đằng sau Vậy tôi lại hỏi anh Nhạc Phong cố gắng khống chế cơn giận của mình. Lúc anh mới nhìn thấy cô ấy, có phải cô ấy vẫn lành lặng đúng không? Ánh mắt Diệp liên thành, thoáng ảm đạm, giọng nói hạ thấp xuống. Đúng. Vậy anh là heo à? Anh ở ngay cạnh cô ấy? Tại sao anh không giúp cô ấy? Nhạc Phong thật sự không nhịn được, nói được một nửa đã tung một quyền tới. May mà lão Trương có chuẩn bị Vội vàng ôm lấy tắt lưng kéo anh về đằng sau Này này, nén bi thương Kiềm chế một chút, kiềm chế một chút chứ Dịp liên thành ngơ ngẩn đứng đó Nhìn nhạc phong tức giận Mắt cay xè Anh ta hít một hơi Rung giọng nói một câu Thật xin lỗi, nhạc phong Xin lỗi Nhạc phong giận quá hóa cười Anh nói xin lỗi với tôi Cô ấy là gì của tôi mà xin lỗi tôi Anh có biết không Cô ấy chính là Anh kịp thời ngừng lại Lòng ngực phập phồng kịch liệt Cuối cùng xô mạnh lão trương ra ngoài sải bước nhanh chóng ra ngoài cửa Lão trương thở vào một hơi Nhìn bóng lưng của nhạc phong Bỗng nhiên lại dấy lên một chút ý vị đồng cảm Buồn một câu như cảm khái Cái cậu này, nhớ năm xưa, tôi cũng nóng tính như vậy đấy. Nói xong quay đầu lại, hai người cảnh sát trẻ khác và Mẫn Tử Hoa đang đồng lạc nhìn ông ta như nhìn thấy quỷ. Lão Trường lập tức ý thức được mình đang lệch lạc nghiêm trọng, vội vàng đổi sang vẻ mặt bất bình phẫn nộ. Đúng là coi thường cảnh sát, quá manh động, thật là quá đáng. Mau ca theo nhạc phong đi thẳng về phong nguyệt. Mau ca mặc dù không thấy được bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ những tiếng tranh chấp, sau đó cũng đoán ra được chút ít. Dọc đường đều phải quan sát sắc mặt nhạc phong, cũng không tiện nói gì thêm. Khi gần tới phong nguyệt, nhạc phong dừng bước lại. Lão mau tử, anh về trước đi, em đi xung quanh tìm một chút xem. Mau ca thấy lạ. Chú tìm gì chứ? Chú tìm... nói được một nửa mới phản ứng kịp Phong tử chúng ta đừng dây vào được không chuyện này giao cho công an đi người ta mới có khả năng lo liệu hơn nữa một tay cậu vẫn còn đang bó bột kia kìa cậu còn muốn đuổi theo hung nhạc phong biết mau ca nghĩ sai không phải em chỉ muốn đi tìm đường đường mau ca lại càng khó hiểu hơn tìm cô ấy làm gì cô ấy chết rồi Nhạc Phong trầm ngâm một chút Thanh âm trầm xuống Trong lòng em vẫn cảm thấy Cô ấy Cô ấy sẽ không chết Chú cảm thấy không chết Thì cô ấy sẽ không chết sao Chú là Giê-xu à Nhạc Phong hiếm khi không đôi co Với anh ta Anh có nhớ lần ở ca nại không Chúng ta cũng cho là Cô ấy đã xảy ra chuyện Nhưng sau đó Không phải cô ấy vẫn ổn đấy sao Lần đó khác, mao ca cũng đoán được anh nhắc đến chuyện nào Lần đó ai mà biết được cô ấy có mặc đồ che chắn gì ở trong hay không Dù nói áo chống đạn người bình thường khó mà mua được Nhưng mà chú cũng thấy rồi đấy, cô nhóc này rất lắm chiêu Chưa biết chừng, cô ta tự làm một chiếc để mặc thì sao Lần này chú không nghe công an nói sao, chân ghế đâm xuyên qua Đâm xuyên qua ấy Chú biết thế nào gọi là đâm xuyên qua không? Mao ca vừa nói vừa khoa tay muối chân Hận không thể cũng đâm xuyên nhạc phong một cái cho anh hiểu Nhạc phong bình tĩnh nhìn Mao ca Vậy anh có thể giải thích được Tại sao không phát hiện được thi thể của đường đường ở hiện trường không? Mao ca dặm chân Bị Ngô Thiên và A Điềm đưa đi rồi Lúc ấy động tĩnh rất lớn, diệp liên thành lại chạy thoát được, người xung quanh đều bị kinh động. Nếu như anh là hung thủ, nhất định anh sẽ phải chạy trốn trước. Tại sao còn phải phí sức mang thi thể đi? Hơn nữa, Ngô Thiên và a Điềm đã bị cảnh sát tình nghi. Bọn chúng căn bản đã là tội phạm giết người, còn sợ người ta phát hiện ra thi thể hay sao? Cho nên là... Mau ca đờ ra. Ý của cậu là đương đương chết rồi, lại vùng dậy từ trên đất chạy đi. phong tử, cậu phát sốt rồi hả? Cậu xem Resident Elvin nhiều quá rồi đúng không? Các nhị coi như một nửa là người mù, khoảng chừng trên dưới 60. Mấy năm trước mở quán coi bói cho người ta ở cổ thành, Lúc đó lão còn chưa mù, sau đó mệnh số càng xem càng chính xác, danh tiếng càng lúc càng lớn. Mắt bắt đầu mọc ra một thứ không biết là thứ gì, một tầng trắng ẩn, trông như lông mau, nhìn mà khiến người ta buồn nôn. Người xung quanh bắt đầu len lén, bàn tán kỳ thị. Lão nghĩ hẳn là đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, ông trời bắt lão ta phải câm miệng. vậy nên không mở quán nữa mà chạy vào trong núi tìm một khoảnh đất vắng vẻ dựng một cái lều mà ở nhắc đến cũng kỳ lạ sau khi không mở quán tật mắt liền không còn tệ đi nữa mơ mơ hồ hồ còn có thể nhìn thấy chút bóng dáng trong núi thanh tịnh dễ làm việc vậy nên lão quyết định ở lâu dài trên núi lại dựng thêm hai ba cái lều nữa quay một cái sân Bắt được khoảng 10 con mèo hoang, buộc mấy con chó. Chó là lão cố ý mua về, toàn là chó mực giữ lại hữu dụng. Việc làm ăn thì vẫn phải tiếp tục, mọc được cái mồm, hàng ngày cũng phải ăn cơm. Nếu như trước kia toàn khách tạp nham, thì bây giờ coi như ít mà chất. Lão vẫn có một vài khách hàng bí mật qua lại có thể tin được, mà sự giới thiệu bí mật của khách cũ lại mang đến nguồn khách mới cho lão. lão lấy giá rất cao giúp người ta xử lý một vài phiền phức rất khó giải quyết ví dụ như chuyện của Ngô Thiên thời gian là khoảng hơn 3 giờ sáng lão khoác áo ngồi giữa tấm nệm rơm ở giữa lều tay vuốt ve ba chiếc xương đinh hút chiếc bình xi si sa kiểu cổ miệng phát ra những tiếng ục ục Đại Tiên nhận ra có gì không ổn sao Một kẻ giết người không chớp mắt như ngô thiên, vậy mà lúc này cũng căng thẳng, gã liếc mắt nhìn thi thể của quý đường đường, được bọc bằng ga giường dưới chân, lại nuốt một ngậm nước bọt. Trên người con nhóc này lục được ba cái xương đinh này, thầy có nói là có năm cái, cô gái này liệu có phải khắc tinh của con không ạ? Các nhị lại ụt ụt rít một hơi, chậm rãi bỏ xương đinh xuống. Vận may của anh cũng không tệ, đầu óc cũng còn nhanh nhẹn, còn biết đường mang thi thể đến. Ngô thiên thở phào nhẹ nhõm Dạ, lúc ấy con nghĩ, con bé này khi còn sống, đã có thể giúp người chết đối phó con. Có chết chắc cũng là lệ quỷ, bị nó quấn phải, chắc còn phiền phức hơn cả Trần Lai Phượng, không bằng mang theo luôn. Dù sao đại tiên hôm nay cũng định trấn áp Trần Lai Phượng. Không bằng trấn luôn cả con bé này. Các nhị giơ hai ngón tay lên. Hai vạn. Tổng cộng hai vạn. Thêm hai vạn. Trần Lai Phượng mới chỉ có một vạn. Ngô Thiên còn chưa dứt lời. A Điềm đã kịp thời kéo gã lại. Móc từ trong chiếc túi du lịch bên cạnh ra. Hai cọc tiền. Nhất mật cung kính đẩy tới trước mặt lão mù các nhị. hai vạn thì hai vạn chỉ cần có thể chấm dứt chuyện này ngày lễ ngày tết cũng sẽ không quên dân lễ cho đại tiên lão mù cát nhị cười rộ lên cặp môi vừa mở đã để lộ ra một hàm răng siêu vẹo vàng ố mang sát nó đặt cùng với trần lai phượng ở đằng sau đi ngô thiền nén ngọn lửa trong lòng xuống cùng a diệm một nhấc đầu một nhấc chân mang thi thể quý đường đường ra đằng sau Lúc đứng dậy, không kìm được mà liếc mắt nhìn Trần Lai Phượng. Cái xác này đã rửa nát chỉ còn lại xương, miễn cưỡng mới sắp thành hình người. Hai hốc mắt đen ngòm, to đùng trên cái sọ, tựa như muốn nuốt lấy gã. Ngô Thiên rùng mình một cái, cát nhị đằng trước lại giống như có thể nhìn thấu tâm tư của gã vậy. Cũng may, nhà anh vận khí không tệ. giết trần lai phượng xong chôn cô ta dưới gốc cây rễ cây từ dưới đất mọc ra chui vào xác cô ta quấn lấy xương cô ta anh đừng có coi thường sức sinh trưởng của đám thực vật này nghe nói độ mạnh khi hạt giống nảy mầm có thể khiến cho xương sọ cũng phải nứt ra trần lai phượng còn chết một cách đau đớn như vậy oán khí vượt xa những kẻ chết bình thường Chính oán khí của cô ta đã dẫn khắc tinh đến với anh, cũng là mệnh số của anh đã tới. A Điềm vô cùng thách thảm, vậy thưa đại tiên, làm sao để trấn áp? Các nhị màu mẫm đứng dậy, cầm lấy cái gậy đang gác bên cạnh, sau đó dùng tay còn lại, chỉ chỉ ngô thiên. Anh, theo tôi ra ngoài, giết một con chó mực, lấy máu. Ít hầu ngô thiên lộn một cái Bước tới bên cạnh các nhị A Điềm theo bản năng cũng muốn đi theo Các nhị sầm mặt xuống Đàn bà chớ có theo Bẩn Ngô thiên nghe vậy trừng mắt nhìn A Điềm một cái A Điềm do dự một chút Ngồi xuống tấm nệm rơm Mà các nhị vừa mới ngồi Trơ mắt nhìn hai người kia bỏ đi Trong lều nhất thời yên tĩnh trở lại Cô ta có chút hoảng hốt Ngón tay sờ soạn trên nệm, chợt chạm phải mấy cây xương đinh kia, vội rụt tay lại như bị điện giật. Quay đầu lại, nhìn thi thể của Trần Lai Phượng vào quý đường đường, cách đó không xa, lại nhích dần ra phía mép đệm. Lại một lúc sau đó, bên ngoài hình như đang bắt chó, tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa. Còn cả tiếng chửi rủa của ngô thiên đang xen vào nhau. Ở giữa là chen lẫn giọng nói không chút nhấp nhô của các nhị. Từ từ thôi, con chó này là để giúp anh hóa tà đấy. A Điềm ngồi một cách gò bó, thấp thỏm chờ. Tiếng động bên ngoài lớn hơn, con chó đen đang sủi như điên. Có lẽ là đang giãy dụa. Trong sự rợn tóc gáy ấy, A Điềm bỗng nghe thấy sau lưng. vọng đến tiếng chuông nhẹ nhẹ, rất nhẹ rất mềm, Tự như một khúc dương cầm hoặc giống như tiếng à ơi dỗ dành trẻ con lúc đi ngủ, da đầu A Điềm tê rần, cô ta từ từ quay đầu lại. Nơi đó, tấm ga bọc quý đường đường đã bị mở ra, ngay chính giữa là một vũng máu, thi thể lại không thấy đâu. Mà giữa khoang bụng của bộ xương Trần Lai Phượng Lại có một chuỗi chuông gió Thành la vắt qua xương trắng Đang nhẹ nhàng va vào nhau Âm thanh êm dịu mà minh mang tựa như thứ âm nhạc bay ra từ một quán cà phê vắng khách Trong một buổi chiều nhàn tản Mười đầu ngón tay của A Điềm Cuối cùng cũng mất khống chế Mà bắt đầu co rút Trong con người phản chiếu lại chuỗi chuông gió kia, rõ ràng cô ta cảm thấy như có ai đó đang cậy đỉnh đầu của mình ra, rút một âu nước nóng bỏng xuống, bỏng đến mức khiến cho toàn thân cô ta đều bốc hơi. Sau lưng, có người nhẹ giọng hỏi cô ta. Cô đang tìm tôi à? Trói bốn chân treo ngược con chó đen, đang dãy giụa kịch liệt lại. Ánh mắt Ngô Thiên lóe lên một tia độc ác, hắn nuốt một câu chửi xuống, lưỡi liềm trong tay chuẩn xác mà nhanh chóng cắt đứt cổ họng của con chó đen. Máu phun ra, ánh mắt của Ngô Thiên mờ mịt. đám chó đen bên cạnh sót đồng loại, sủi như điên không ngớt. Đúng vào lúc này, Ngô Thiên dường như nghe thấy tiếng kêu của A Điềm, thê lương mà ngắn ngủng, gã sợ rung bắn người. Lúc nghiêng tai nghe một lần nữa Lại không thấy bất cứ âm thanh nào Ngô Thiên một tay ấn lên người con chó Để tránh cho nó dãy dụa Làm cho máu bắn ra ngoài thùng Một tay khác dây lên đôi mắt bị máu Làm cho nhòa nhoẹt Vừa dây vừa hỏi cát nhị bên cạnh Thầy có nghe tiếng của A Điềm không? Cát nhị nheo mắt nhìn về phía cửa lều Mơ mơ màng màng Thấy bên trong có một cái bóng phụ nữ Lão đáp lời ngô thiên Không sao hết Cô ta vẫn còn ở trong kia kìa Chương 28 Lưỡi hái sáng qua cổ họng con chó đen Mới đầu ra máu rất nhiều Tự như những dòng chảy nhỏ Đập vào cái thùng sắt tay kêu bang bang Chạy đến gần nửa thùng Lượng máu từ từ ít dần Ngồi thiền có chút gấp gáp, hai tay ép lấy thân thể con chó đen từ phía sau, tự như đang bóp một tiếp kem đánh răng mềm nhũng vậy. Như thể ép như vậy, có thể khiến cho chỗ máu còn thừa trào ra tiếp. Đang xiết đến nóng rang cả người, sau lưng bỗng truyền đến tiếng quát không được vui của lão mù cát nhị. Đã bảo là đàn bà không được đi theo rồi, quay về. A điềm này, sao lại không biết điều như vậy chứ? Ngô Thiên có chút cấu giận, quay đầu lại đang định quát cô ta hai câu, chợt thấy hoa mắt, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, đã bị người ta dùng tay bóp lấy gần nửa gương mặt, xuyên qua năm ngón tay đang xòe rộng ra kia, gái nhìn thấy ánh mắt xung huyết của quý đường đường. Con nhóc này vẫn chưa chết. Đầu của Ngô Thiên oanh một tiếng, vùng vẫy chỉ muốn thoát khỏi tay cô, nhưng bất kể hắn có giãy dụa thế nào tay của quý đường đường vẫn tự như mọc rễ sinh trưởng trên gương mặt của hắn vậy ngô thiên gầm lên lùi lại phía sau chân lại vấp phải cái giá treo chó cả người cả giá ngã ngửa ra đất lúc ngã xuống đất đè trúng lên cái xác mềm nhũng của con chó thùng máu chó kia cũng bị lật đổ mùi tanh tưởi thối hoắt của máu chó tràn ra Cho dù là như vậy, gã cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của quý đường đường. Cô gần như thuận thế dúi gã ngã ra đất, cong đầu gối bên phải, hút mạnh vào bụng gã. Chỉ hơi dùng một chút lực, gã đã cảm thấy đám ruột gan trong bụng như sắp vỡ vụng ra. ngột thiền nổi điên, gã liều mạng vặn vẹo cổ, nhưng tất cả cố gắng đều phí cong, đầu của gã vẫn đang bị ấn chặt xuống đất. nơi phần đầu gối lên gần như đã bị dán tiếp ấn ra một vết lõm. Quý đừng đừng cười cười với gã, tay còn lại từ từ dơ lên. Ba cây xương đinh phím sắc xanh trong bóng đêm nồng đậm mới nhìn tự như một đám ma trơi xanh lè lẹt tàn ác. Cơn tuyệt vọng khổng lồ hoàn toàn hạ gục Ngô Thiên, sức lực toàn thân hắn tự như đột nhiên bị rút khỏi thân thể. Lần đầu tiên trong đời, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng sâu đậm, cất giọng khẳng đặc như sắp khóc. Cát nhị, cứu mạng cát nhị. Đáp lại gã là cú đâm của ba chiếc xương đinh. Xương đinh rất nhọn, cắm vào thịt không chút phí sức, thậm chí không có cả tiếng động. Tự như một con trùng độc nhẹ nhàng mà nham hiểm, thoát cái đã biến mất vào sâu trong da thịt. Chỉ để lại ba cái lỗ đen ngòm máu thịt mơ hồ Các nhị cũng có chút luống cuốn Lão trợn to đôi mắt phủ một lớp lông trắng Đằng trước chỉ có cái bóng đung đưa mơ hồ Lão dơ gậy của mình dò dẫm về phía có tiếng nói Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Có một lần cây gậy của lão quê trúng quý đường đường Cô nhíu mày một cái Lúc đứng dậy Tiện tay sách lấy cây cây thùng sắt, tay đựng đầy máu chó kia lên. Các nhị còn tưởng cô là A Điềm. tạ bảo là phụ nữ không được ra, hỏng việc, hỏng việc. Quý đường đường cười lạnh một tiếng, chụp thẳng cái thùng sắt lên đầu lão các nhị. Thuận tiện nhất chân dẫn lên bụng lão, đá lão lạc ngã lăn ra chỗ mấy con chó đen bị buộc. Cũng không biết là do cái chết của đồng loại. Hay do mùi máu tươi của đồng loại kích thích, đám chó đen kia lòng lên điên dại, không chút do dự, nhào vào người các nhị cắn xé. Các nhị kêu lên quái gì, cầm cái gậy trong tay trái ngăn phải khua, may mà có cái thùng sắt bảo vệ đầu và cổ của lão, nếu không chưa biết chừng, đã bị cắn rách cổ họng rồi. Ngồi thiền từ từ đứng dậy từ dưới đất lên, gã hoảng sợ nhìn quý đường đường mà không chút biểu cảm, hàm trên hàm dưới bắt đầu va vào nhau lập cặp. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, năm chiếc xương đinh kia đều đã ở trong thân thể gã. Nhưng mà đi đâu kia chứ? Lần này không giống lần trước, lần trước lúc hai cây xương đinh kia bị nhạt phong cắm vào mặt gã, Nó giống như một vật còn sống, từ mặt xuyên xuống cầm, đau đến mức chết đi sống lại. Nhưng lần này, ba cái xương đinh kia cắm vào, lại giống như một con mèo nhỏ đang phe phải cái đuôi, theo mạch máu của gã mà lặng mất vô ảnh vô tung. Đồng thời, biến mất, còn có cả hai chiếc đinh trước đó, mới đầu vẫn còn mắc ở cầm của hắn. giống như hai hàm răng giữ tận rút không ra đẩy không vào giờ đã không thấy đâu chẳng lẽ là bị ba cái này gọi tụ tập đến cùng nhau Ngộ Thiền rùng mình một cái năm chiếc năm khớp xương ngón tay tề tụ ẩn núp trong cơ thể gã dùng cách nói của các nhị thì đó là một cái vuốt quỷ có thể bóp nát cả xương gạ cảm thấy mình giống như trúng nọc rắn năm bước, chỉ cử động một cái thôi cũng không dám, nhỡ đau kinh động đến năm chiếc xương đinh kia thì làm sao bây giờ, nhỡ đau bọn chúng từ trong xiên ra ngoài, xé hắn tan xương nát thịt thì làm sao. Tiếng kêu thảm thiết của các nhị, tiếng chó đen sủa điên loạn, còn có tiếng mèo hoang chạy loạn khắp nơi, giống hệt như khung cảnh ban đêm, xa tích. tận chân trời chỉ có giọng nói của quý đường đường có thể đánh vào thần kinh của gã theo tôi vào nhà đi vừa mới vào nhà đã thấy A Điềm nằm trên mặt đất giống như một con búp bê vải không có sức sống ngồi thiền thấy cơ thể của ta dường như còn hô hấp phập phồng trái tim hơi buông lỏng một chút cô ta không giết A Điềm vậy hẳn là cũng sẽ không giết mình chứ quý đừng đừng bước tới bên cạnh Hai cốt trần lai phượng quay đầu hỏi ngô thiên anh có biết cô ấy là ai chứ giọng của ngô thiên bắt đầu phát run biết biết là anh giết cô ấy đúng không ngô thiên do dự một chút đấy lòng thoáng qua một tia hy vọng và ăn may của kẻ sắp chết Quý đường đường không để lọt bất cứ biểu cảm nào của gã, bình tĩnh nhắc nhở gã. Cô ấy đang nhìn đấy, anh mà dối trá hoặc ngụy biện sẽ chỉ càng khiến cô ấy tức giận hơn mà thôi. Thần mình ngồi thiên run run lại nhìn hai hõm đen sâu hắm trên cái đầu lâu kia, chân lập tức mềm nhũng, ngồi phịch xuống đất, bên tai vọng đến giọng nói của quý đường đường. quỳ xuống dập đầu nhiều vào, cô ấy hại lòng anh sẽ ít phải chịu đau đớn hơn. Từ trong giọng nói của Quý Đường Đường, Ngô Thiên Ma Hộ nghe thấy vài phần hy vọng, gã không chút nghĩ ngợi quay về phía Trần Lai Phượng bắt đầu cộp cộp cộp dập đầu, mỗi lần đều dập mạnh xuống đất, chỉ hận không thể dập cho chán chảy ra sức thịt ngay lần đầu. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm Là lỗi của tôi, đại tỷ Tôi không phải là người Kiếp sau tôi sẽ đầu thai thành heo Đại tỷ Chị đại nhân đại lượng Đại nhân đại lượng Cũng không biết dập đến cái thứ bao nhiêu Chuỗi chuông gió đặt trên bộ xương của Trần Lai Phượng Bắt đầu có tiếng va đập Âm thanh này mới nghe Còn có chút xa Nghe lại đã thấy ở ngay trước mặt Ngô Thiên cảm thấy kỳ quái, khẽ nhìn trộm một cái, vừa nhìn đã sợ đến mức đặt mông ngã ngồi ra đất. Chuỗi chuông gió vốn nằm trong bụng của Trần Lai Phượng, vậy mà đã treo lơ lửng ngay trước mặt gã. Rõ ràng không có gió, lại va vào nhau kịch liệt, thành la liên tiếp biến đổi hình dạng không gian. Từ góc độ của gã nhìn lại, cực kỳ giống một gương mặt người đang nổi giận. Quý đường đường thở dài, cô vươn tay tự hồ như muốn vút ve chuỗi chuông gió kia, cuối cùng vẫn rụt tay lại. Cô ấy hỏi anh nói, lúc ấy cô ấy đã cầu xin anh rất nhiều. Cô ấy nói mình còn có con nhỏ, anh cướp tiền được rồi, tại sao còn lấy mạng người ta? Gia đầu ngô thiên tê rần, gã liều mạng dập đầu xuống đất. Đại tỷ tôi sợ chị đi tố cáo tôi Tôi sợ bị bắt lại Tôi bị hỏng đau rồi Đại tỷ Chị đại nhân đại lượng Đại nhân đại lượng Anh cắt cổ họng cô ấy phải không Cô ấy nói cô ấy chảy rất nhiều máu Khốn kiếp tôi là thằng khốn kiếp Là kẻ khốn nạn Thân mình ngô thiên rung bừng bật Như cái sàn Bắt đầu tự tác vào mặt mình cô ấy nói cô ấy bị chôn dưới gốc cây ba năm trời cô hồn giả quỷ ngay cả người thắp cho nén hương cũng không có tôi thắp tôi thắp tôi sẽ dựng miếu làm kim thân cho chị ba năm hương khói đều bù đắp bù gấp bội cặp một tiếng chuỗi chuông gió đang lơ lửng giữa không trung bỗng rớt mạnh xuống đất trong lều không còn bất cứ âm thanh nào, ngay cả đám chó đen bên ngoài cũng không sủa nữa. Các nhị rên rỉ đứt quãng, càng khiến cho xung quanh giống như yên tĩnh đến chết lặng. Trái tim của Ngô Thiên sắp vọt ra từ trong cổ họng, gã cảm thấy miệng khô khóc, không nhịn được mà liếm môi, gã ôm nỗi kinh hoàng khổng lồ mà nhìn về phía quý đường đường. Trải qua chuyện vừa rồi, gã biết quý đường đường có thể nghe được những gì gã không nghe thấy. Trần Lai Phượng nhất định còn có lời muốn nói. Rốt cục cô ta đã nói cái gì? Cô ấy nói, không biết có phải do nhờ có máu thịt của người chết nuôi dưỡng hay không? Rễ của cái cây kia mọc rất nhanh, rất nhanh. Cuộn thanh tân bó, từng bó, xuyên thủng bụng cô ta, quấn đứt xương cô ta. Ngô thiên bắt đầu không ngừng nuốt nước bọt, màn nhĩ của gã bắt đầu ong ong, gã nhìn chầm chầm vào đôi môi của quý đường đường. Cô chậm rãi nói ra câu cuối cùng, âm thanh nhẹ bẩn tựa như bay đến từ một thế giới khác. Cô ấy nói, cô ấy muốn anh biết. Cô ấy đã đau đớn thế nào? Ngồi thiền há hốc miệng, nhìn quý đường đường, giống như không hiểu lời cô nói. Quý đường đường không giải thích thêm nữa, cô chậm rãi xoay người, bước ra khỏi lều. Trải qua lần ở ca nại kia, cô đã ít nhiều đoán được cảnh tượng tiếp theo sẽ vô cùng tanh máu. Sự báo thù của người chết vốn không có nhân tính. Oán khí của lệ quỷ sẽ gây nên sự giết chóc kinh người nhất. Cảnh tượng như vậy vượt quá sự chịu đựng của cô. Cô không muốn có thêm một ký ức như vậy nữa. Cô băng qua sân, bước tới con đường nhỏ bên cạnh triền núi. Nhìn xuống, một mảnh rừng cây đen thẳm. trong về phía xa, màn đêm nồng đậm đang dần loãng ra. Chưa đầy một tiếng nữa, trời sẽ sáng. Cô chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhân vật Scarlet trong cuốn Cuốn theo chiều gió Tomorrow In. Cô chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhân vật chính trong cuốn Cuốn theo chiều gió Ngày mai là một ngày khác. Đối với cô mà nói, ngày mai có thể là một ngày khởi đầu, hoàn toàn mới hay không? Hay vẫn chỉ là những vòng lẫn quẩn, tránh mãi không thoát cứ lặp đi lặp lại? Tiếng hét thê thảm vọng ra từ trong lều kéo suy nghĩ miên man của cô trở lại. Xem ra sự trả thù của Trần Lai Phượng đã bắt đầu. Đây chính là cách hóa giải oán khí của nhà họ thịnh bọn họ Dùng một cái chết thảm khóc Để an ủi vong linh của người bị chết oan Phương thức như vậy Thật sự thích hợp ư Có tiếng cái giá bị xô đổ Mấy con chó đen lại sủa lên liên hồi Đám mèo hoang sợ hãi kêu ré lên Quý đường đường theo bản năng Quay đầu lại Ngô thiên đã vọt ra từ trong lều Gã đang ôm bụng chạy loạn khắp nơi trong sân cuối cùng đạp phải hàng rào gỗ quanh sân, lão đảo vọt về phía quý đường đường còn chưa tới nơi đã ngã sắp xuống gã che bụng con người lăn lộn trên mặt đất hai tròng mắt gần như sắp lồi ra ngoài khuôn mặt vì phải chịu sự đau đớn khổng lồ mà vặn vẹo biến hình chỗ lúc trước bị xương đinh xuyên rách bắt đầu chảy máu hắn khản giọng cầu xin quý đường đường cô gái giúp tôi với cô ta ở trong bụng tôi ở trong bụng cổ họng quý đường đường dường như nghẹn lại cô muốn nhanh chóng bỏ đi nhưng chân lại như bị đóng đinh không sao cất bước được hai tay ngô thiên xé tung vạt áo bụng của hắn lộ ra bên ngoài từ góc độ của quý đường đường có thể nhìn thấy rất rõ bên dưới bụng hắn một bàn Đang nhắc nhô Cô ấy nói, cô ấy muốn anh biết cô ấy đã đau đớn thế nào. Đó là oán khí của Trần Lai Phượng, nó khống chế năm chiếc xương đinh kia, nó có thể kéo đứt ruột gã, bóp nát dạ dày gã, xuyên qua mật gan của gã. Cô ta không vội khiến gã tan xương nát thịt, mối hận xác thân của cô ta nỗi khổ sở khi bị chôn vùi dưới gốc cây bị rễ cây cắn nuốt thân mình cô ta đều muốn bắt gã từ từ hoàn trả lại Ngô thiền đến cả hơi sức để kêu rên cũng chẳng còn gã dùng hết sức lực toàn thân chậm chạp nhích người về phía quý đường đường từng nấc từng tất một cô gái giúp tôi với giết tôi Hai tay gã tấm lấy giày leo núi của quý đường đường, gắng sức ngẩng đầu lên. Đôi môi quý đường đường mấp máy, hé miệng rung rẩy muốn rụt chân lại. Đối với một kẻ ác độc như Ngô Thiên, cô vốn không nên có lòng chắc ẩn gì đó. Nhưng không hiểu tại sao, nước mắt cô đã bắt tri bất giác rớt xuống. Cô nhìn vào mắt Ngô Thiên, theo bản năng nói xin lỗi với gã. Xin lỗi, tôi không hề muốn. tôi không hề muốn còn chưa dứt lời hai chiếc xương đinh đột nhiên từ bên trong xuyên thấu qua mắt của Ngô Thiên rồi thẳng ra ngoài quỷ đừng đường thét lên một tiếng nhấc chân bỏ chạy tay của Ngô Thiên giữ quá chặt cô vừa mới nhấc chân đã ngã quỵ lăn thẳng từ trên triền núi xuống không biết đã đè lên biết bao nhiêu cành khô lăn qua bao nhiêu tảng đá bầu trời, mặt đất và núi đá đều xoay tròn trước mắt, sau đó rốt cục cũng dừng lại. ngôi sao cuối cùng nơi chân trời lóe lên, chìm thẳng vào nơi sâu thẳm trong đáy mắt cô. mí mắt quý đường đường giống như hai tấm màn lớn bị vô số khiến... vô số người ra sức kéo lại gần nhau, từ từ khép lại. cô thực sự đã quá mệt. quá mệt quý đường đường mơ một giấc mơ rất dài rất hỗn độn mơ thấy khi còn bé mặc váy trắng trước ngực dùng kim băng cài một chiếc khăn tay hoa dùng gọt bút chì hình con vật dễ thương gọt bút chì gọt ra những vụn gỗ thật dài những đường cuộn sóng ở ngoài viền tựa như hoa văn uốn lượn trong phòng học mỗi người có một cái bàn nhỏ Hai cánh tay chắp sau lưng đọc thơ cổ Quên mất là thơ của ai Chỉ nhớ rõ mỗi đứa bạn học cùng lớp Đều nghiêng đầu đọc Lầu ngất, ngưỡng, trăm thước Tay có thể hái sao Không dám cao giọng nói Sợ kinh động cõi trên Sau đó đến tiết tập làm văn của môn ngữ văn Đề bài là Lý tưởng của em Cô cắn đầu bút, lật sách Hễ dở đến nhân vật nổi tiếng nào là lại viết ra một lý tưởng của mình Em muốn là một vận động viên ưu tú Dành vinh quang về cho tổ quốc Em muốn là một nhà khoa học Chế tạo ra một chiếc ô tô còn nhanh hơn cả máy bay Em muốn là một giáo viên Xuân tàm đáo tử ti phương tẩn Lạp cự thành hôi lệ thủy kiền Em muốn làm một công nhân cần cù lao động, góp một viên gạch nhỏ cho ngôi nhà tổ quốc vĩ đại. Cô viết mãi, viết mãi, liền mất tập trung. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ đã đến trường đón cô, vẫy tay với cô qua khung cửa sổ. Tiểu hạ, tiểu hạ. Mẹ đón cô đi học đàn, đàn organ, cô vụng về. Thấy thầy giáo đứng bên cạnh lắc đầu với mẹ. Cô bé này không hợp đánh đàn Không hợp Đàn mãi, đàn mãi Cô đột nhiên lớn lên Phòng dạy nhạc đơn giản biến thành một nhà hát khổng lồ Không có lấy một bóng người Trên sân khấu tràn ngập ánh sáng đẹp mắt Trước mặt là một chiếc đàn dương cầm Bóng đến mức soi gương được Cô vẫn chơi bài Ngôi sao nhỏ lấp lánh Đàn mãi, đàn mãi, phím đàn màu trắng toàn bộ biến thành từng ngón tay, từng, từng ngón, từng ngón tay người bằng xương. Quý đừng đường giật mình một cái, từ từ tỉnh lại, trời chiều đã ngã về tay, ánh nắng mềm dịu mà sắc lạnh xuyên qua những cành cây trên núi, từ từ vẫy lên người cô. Trên cao có mấy con chim vỗ cánh bay qua, dưới ánh nắng chiều tựa như từng hình cắt màu đen. Cứ thế mà thiếp đi dưới chân núi lâu như vậy, Quý đừng đừng ngồi dậy, đầu nặng trịch không chút tỉnh táo, cô ngồi yên một lúc mới nhớ đến phải mang theo trình núi mà đi lên. Lúc bò đến đỉnh, có một đám mèo hoang bị sự xuất hiện đột ngột của cô làm cho cả kinh chạy trốn khắp nơi, có một con gan lớn không nhích người, sống lưng cong lên, lông trên người dựng đứng. Chỗ bày mèo hoang kia đang đứng là một vũng bùn bị ngấm màu. Màu máu tím đen, lắm tắm thịt vụn mảnh xương trắng phớ, xương đinh nằm cách đó không xa. Quý đường đường thấy buồn nôn, quay đầu nôn thóc ra. Con mèo vốn đang chuẩn bị chiến đấu kia, vậy mà lại bị cô làm cho hoảng sợ. Mèo một tiếng rồi lĩnh mất thật xa. Giờ cô cũng chẳng có gì để nôn. Nôn một lúc, Dùng mu bàn tay lau miệng vươn tay nhặt năm chiếc xương đinh lên Nhét lại trong túi quần Các nhị không biết đã chạy đi đâu Trong cái sân nhỏ chỉ còn lại A điềm Cô ta dơi chuỗi chuông gió của quý đường đường lên Ra sức lắc rồi lắc Vừa lắc vừa cười Không kêu Chuông không kêu Lại lắc một lượt Dường như nhận ra có người đang nhìn cô ta Vừa quay đầu Nhìn thấy mặt quý đường đường Đã sợ đến mức ném chiếc chung gió đi Gào toáng lên trong sân Ma! Ma! Cô ta vậy mà lại chạy đến ổ của mấy con chó đen kia Ôm đầu liều mạng trốn sau lưng mấy con chó Đám chó kêu ăn ẩn trốn chạy khắp nơi A Điềm quay đầu lại Thấy quý đường đường vẫn còn đó Càng sợ hơn Thoáng thấy cái thùng sắt tay kia Vội vàng cầm lấy chụp lên đầu mình A Điềm vậy mà lại bị cô làm cho sợ đến mức phát điên rồi. Quý đường đường đứng cạnh hàng rào, nhìn cô ta một lúc, đi vào trong sân, nhặt chuỗi chuông gió kia lên. A Điềm nhấc cái thùng sắt lên một chút, len lén nhìn cô, thấy quý đường đường lại nhìn về phía mình, vội vàng hạ ngay cái thùng xuống. Vậy là qua một đêm, cô làm cho A Điềm sợ đến phát điên, gián tiếp giết chết ngô thiên đầu quý đường đường đau đớn kịch liệt cô nhấc chuông gió lên chậm rãi đi xuống chân núi cô còn nhớ rõ đường về cổ thành tập tỉnh bước từng bước đi mãi đi mãi trước mắt liền biến thành một màu đen đành phải dừng một chút nghĩ một chút cũng không biết đã đi bao lâu rốt cục cũng nhìn thấy cổng thành của cổ thành Trời vẫn còn sáng Có mấy nhà đã bắt đầu mở đèn Trên đường lớn Người đến người đi Cảnh tượng náo nhiệt biết bao Đông người như vậy Có người ăn người uống Người đi chơi So với trên núi Đơn giản là hai thế giới khác biệt Quý đường đường chật cảm thấy rất hạnh phúc Câu nói kia không sai Ngày mai là một ngày là Ngày mai là một ngày khác Tất cả vẫn rất tươi đẹp. Cô bước vào trong dòng người, ai cũng kinh ngạc nhìn cô, sau đó tránh xa xa. Quả nhiên vẫn có chút kỳ lạ, bọn họ đều biết cô đã làm gì trên núi đúng không? Nếu không, tại sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy để nhìn cô? Đường đường! Giọng nói này thật quen tai. quý đường đường ngẩng đầu nhìn anh một cái chào anh. Nhạc Phong à, anh khỏe chứ? Sau khi chào xong, cô tiếp tục đi về phía trước. Nhạc Phong kéo cô lại từ đằng sau. Cô làm sao thế? Tôi làm sao? Quý đường đường còn kinh ngạc hơn cả anh. Không phải tôi vẫn rất ổn hay sao? Nhạc Phong không nói câu nào, chỉ quan sát cô từ trên xuống dưới. Quý đường đường sửng sốt một chút, nương theo tầm mắt của anh... Cuối đầu nhìn bản thân, trên người cô có rất nhiều máu, rất nhiều rất nhiều máu, đằng trước áo có một lỗ máu, trên quần toàn là bùng, còn dính đầy cỏ. Thế là tất cả ký ức trong nháy mắt quay lại, tất cả những chuyện đã xảy ra, từng thứ từng thứ tự như một thước phim điện ảnh, dung lượng tin tức lớn đến mức như muốn làm đầu cô nổ tung, huyệt thái dương bên phải giật giật. Quý Đường Đường lập tức ôm đầu, ngồi sụp xuống. Nhạc Phong cởi áo khoác khoát lên người cô. Đường Đường, chúng ta về Phong Nguyệt trước đi. Chương 29 Nhìn thấy Nhạc Phong thật sự đưa Quý Đường Đường về, còn người của Mao Ca mở to đến mức sắp rớt ra ngoài. Nhạc phong không nói gì, đưa thẳng quý đường đường lên phòng khách trên lầu lo liệu. Giỏi mắt nhìn hai người lên lầu, mau ca dùng cánh tay, hút hút thần côn bên cạnh. Thần côn đang tập trung tinh thần chơi tìm cặp, hai con mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, chỉ thiếu nước trừng thành mắt gà chọi, căn bản không hề nhìn thấy nhạc phong và quý đường đường đã trở về. Tôi hỏi ông này thần côn. Mau ca nuốt nước miếng. Ông nói xem, trên đời này có người nào chết rồi mà còn có thể sống lại được không? Có chứ. Thần côn chiếu chiếu, nhắp vào hai hình vẽ giống nhau như đúc, trả lời tương đối thuận miệng. Mau ca buồn bực. Thần côn nói như chuyện đương nhiên, giống như người chết sống lại, chỉ là chuyện thường tình, mà chẳng phải chuyện lạ. Ai vậy? Trang Một ngụm máu già yếu của Mao ca Thiếu chút nữa phục lên tận trần nhà Trên cái đầu ông Tôi hỏi người cơ mà Người ấy Người cũng có Thần côn tiếp tục nhìn màn hình Mao ca chờ nửa ngày Không thấy anh ta nói tiếp Ông là thái giám phải không Nói chuyện chỉ có nói có một nữa Cái đó cái đó cái đó Thì còn phải xem là người nào Thần côn nhất tâm nhị dụng khó tránh khỏi có chút không theo kịp. Cuối đời nhà Thanh, cái tổ chức nghĩa hòa đoàn kia, rồi không đăng chiếu gì đó, chẳng phải cũng tuyên bố là đau thương bất nhập cải tử hoàng sinh hay sao? Thủ lĩnh của đám đó tên gì nhỉ? À, Hoàng Liên Thánh Mẫu. Ha ha ha, đau thương bất nhập. Mắt thấy tình hình trò chơi rất ổn, tối nay hoàn toàn có thể thăng cấp Từ ngôi sao nhỏ đến ông trăng sáng, tâm trạng của thần côn có thể nói là ngập tràn ánh nắng. hiển nhiên, cầu người không bằng cầu mình, màu cà cố nén nổi kích động, mang thần côn ra dìm vào bồn, ra vào bồn cầu lại, tự mình lẳng lặng, mở một chiếc máy vi tính khác lên, vào mạng, tìm kiếm, gõ vào mấy từ khóa, người chết, sống lại. Nhảy ra rất nhiều đề mục, Mao Ca không ngừng mở ra, tin tức hiện lên không không ngoài mấy loại mai nhập, cương thi, thay ma, các sự kiện huyền bí, tâm linh siêu tự nhiên. Mao Ca nhìn màn hình sững sốt thật lâu, chợt buông một câu: "Tôi cảm thấy, cô ấy đã không phải là người nữa rồi." "Ai? Ai không phải là người?" Trong lúc đang đột phá đến cử quan trọng của loại trò chơi cao cấp như tìm cặp này, cũng chỉ có vấn đề học thuật ma, chẳng phải người cao cấp như vậy mới có thể phân tán được lực chú ý của thần côn Anh ta vụt ngẩng đầu lên, cặp mắt nhỏ tự như một chiếc bóng đèn siêu mạnh, vèo một cái, bắn ra ánh sáng. Ai ai ai? Ai không phải là người? Tiểu Phong Phong phải không? Tại sao cậu ấy không phải là người? Hả? Tại sao? Mau ca nhìn thần cô một cái, chậm rì rì, đáp lại anh ta, bởi vì ông là heo. Mau ca lên lầu tìm nhạc phong, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng nước rào rào trong phòng tắm, Chị thấy nhạc phong ngồi trong phòng, tay đang mở cái áo khoác ngoài của đường đường ra nhìn, hai lỗ máu, đằng trước đằng sau, đều khớp với nhau, xem ra dịp liên thành đích thực không hề nói láo. Nhạc Phong cũng nhìn thấy Mau Ca Anh đặt chiếc áo qua một bên Có việc Đường đường đang tắm mà. Vâng Mao Ca thấy hoang mang Anh ta bước hai bước về phía Nhạc Phong Chỉ chỉ vào áo của quý đường đường Chú đã hỏi cô ấy chưa Hỏi cô ấy Nhạc Phong đầu tiên là không phản ứng kịp Sau đó lắc đầu Chưa Cô ấy hốt hốt hoảng hoảng Bảo em hỏi thế nào được? Màu ca nuốt nước miếng. Phong tử, cô ấy, cô ấy còn là người hay sao? Nhạc phong nhíu mày một cái. Có ý gì? Không phải chứ phong tử, bây giờ anh nhìn thấy cô ấy, da đầu cũng tay rân hết. Màu ca sắn tay áo cho anh nhìn. Chú xem, chú xem anh nổi đầy da gà lên rồi đây này. Nhạc phong không nói gì. Chú đưa cô ấy về làm gì hả? Câu này khiến cho nhạc phong hơi phản cảm Cô ấy bị như vậy Em có thể không đưa cô ấy về hay sao? Không phải thế phong tử Chú đừng cấu Không phải anh có ý đó Màu ca cảm thấy mình có chút lẫn lộn Anh ta rút từ trong ngực ra một điếu thuốc Cầm bật lửa châm Trầm mặt hút vài hơi Tại sao cô ấy lại không sao cả? Không phải cô ấy vẫn thường không sao còn gì? Nhạc phong mất kiên nhẫn ở ca nại không phải anh chưa thấy bao giờ chú đừng có lương lẹo với tôi mau ca nổi cáu lần ở ca nại đó với lần này có thể giống nhau chắc lần trước chúng ta còn có thể tìm lý do cho cô ta nói cô ta mặc áo chống đạn gì đó lần này chú định giải thích thế nào người ta chính mắt thấy cô ta bị đâm chết ngoảnh đi ngoảnh lại chú đã đưa người về đó còn là người hay sao hả Có người bình thường nào chết rồi lại nhảy nhót quay về được không? Nhạc Phong cắn răng, muốn đáp lại đôi câu. Lại không tìm ra lý do phù hợp. Mào cà đổi sang giọng tương đối hoàng hoảng. Phong tử, chú suy nghĩ kỹ đi. Đây tuyệt đối không phải chuyện đánh đấm lặt vặt đâu. Chuyện này khác hẳn với mấy lần chú có thể ra mặt chơi đến bạc mạng trước kia. Hồi trước vì giúp nhạn tử mà vỡ đầu chảy máu với diêm lão thất, anh em có nói hai lời hay không? Vết sẹo trên đùi của đầu trọc, do đám chó của diêm lão thất cắn, vẫn còn đó, phàm là những việc con có thể đáp ứng. Chú nói một câu, anh em có bao giờ nhíu mày lấy một cái không? Chính chú suy nghĩ cho kỹ, chuyện lần này không giống với mọi lần, chỉ bằng việc đường đường chết đi sống lại thôi đã tuyệt đối không phiền, không phải phiền phức. Mà chúng ta có thể dây vào Nhạc phong vẫn không lên tiếng Theo nhịp câu chuyện Trí tưởng tượng của Mao ca bắt đầu bay xa Chú có nhớ vụ ẩm ý năng lực Đặc dị mấy năm trước không? Đến cơ quan quốc gia cũng gia nhập ấy Kiểu cải tử hoàng sinh này Kiểu gì cũng tính là cơ mật quốc gia đúng không? Nói không chừng Cái gì của nước ngoài CBA ấy Là CBA đúng không nhỉ? Nhạc Phong tức giận Cục tình báo CIA Đúng rồi đúng rồi CIA Màu ca vội vàng ghi nhớ lại danh từ mới này Chuyện này chú cảm thấy đám dân thường nhỏ bé như chúng ta Có thể lo được hay sao Anh cho chú hay kiểu cơ quan tình báo như thế này làm việc ngoan Tuyệt thế nào kia chứ Chú xem trong phim Mỹ ấy Những người can thiệp dính dáng đến vụ án Đều bị giết sạch Chưa biết chừng, ngày nào đó hai ta vừa ra khỏi cửa là đã bị ăn đạn rồi. Con là loại đạn do cục tình báo đứng đầu về khoa học kỹ thuật kia, nghiên cứu ra ấy chứ. Nếu là bình thường, nhạc phong nhất định sẽ quát anh ta đã trốn ra từ bệnh viện tâm thần nào đó. Nhưng lần này, vài lần muốn mở miệng, vẫn không nói ra lời. Bình tâm mà nói Mao ca nói tuy có khoa trương Nhưng những lời anh ấy nói Chẳng lẽ mình chưa từng nghĩ đến Trong lúc nhất thời Căn phòng yên tĩnh vô cùng Nhạc Phong nhìn chầm chầm vào điếu thuốc Trên miệng Mao ca Bên tai chỉ có tiếng nước chảy tí tách Tiếng nước chảy tí tách Trái tim Nhạc Phong đập thịt Một tiếng Theo bản năng quay đầu nhìn về phía phòng tắm Mao ca cũng đã nhận ra Anh ta có chút lắp bắp. Cô ấy, cô ấy tắm xong rồi. Cửa nhẹ nhàng chuyển động, quý đường đường mặc chiếc áo len sợi to rộng thùng thình kia, vừa cầm khăn lau tóc, vừa bước ra ngoài. Lúc thấy Mao Ca, mỉm cười một cái. Anh Mao Ca cũng ở đây à? Ừ, ừ. Mao Ca vội lấy nhạc phong ra làm bia đỡ đạn. Không phải sắp đến giờ cơm tối rồi sao? anh đang hỏi xem nhạc phong muốn ăn gì miệng nó kén chọn kén ăn lắm cơm tối à quý đừng đừng suy nghĩ một chút để em mời đi lần trước ở ca nại còn chưa cảm ơn mọi người đã quan tâm còn cả thần côn nữa tất cả cùng đi đi vậy cũng được đã anh xuống hỏi thần côn muốn ăn gì Màu ca vô cùng lúng túng khi quay người bỏ đi Thấp giọng rỉ tay nhạc phong một câu chú giải quyết đi mau ca vừa đi không khí trong căn phòng dường như lập tức thay đổi nhạc phong nhìn quý đường đường nét mặt cô vô cùng bình tĩnh vẫn cúi đầu cầm khăn lông lau tóc như thể trước khi tắm cô chẳng hề xảy ra bất cứ chuyện chật vật nào Chị mới ra ngoài đi dạo phố, ăn bát cơm hay là gọi điện thoại cho bạn bè. Được một lúc, cô ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Phong. Có phải anh muốn hỏi tôi chuyện gì không? Nhạc Phong lấy lại bình tĩnh, đang định mở miệng, dưới lầu lại vọng đến tiếng gào thét vô cùng bùng bã của thần côn. Tại sao? Tại sao không để cho tôi ăn cây FC suốt gia đình? Cũng đâu phải anh mời. Hai người sửng sốt một chút, sau đó đều không căng thẳng nổi, đồng thời mỉm cười. Không khí buông lỏng một chút, nhạc phong muốn bắt đầu bằng một đề tài nhẹ nhõm. Đang yên, đang lạnh, sao lại nghĩ đến chuyện mời cơm? Nhận được sự giúp đỡ của mọi người, có qua có lại thôi. Giúp cô đâu? Anh giúp nhiều nhất, còn Cả Mau Ca lúc ở ca này cũng đã rất quan tâm đến tôi. Còn cả thần côn đã kể cho tôi nghe một câu chuyện nữa. Lúc nói đến thần côn, cô cố ý dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt nhạc phong. Trong lòng nhạc phong dâng lên một cảm giác khác thường, anh nhìn vào mắt quý đường đường. Trong thoáng chốc một suy nghĩ bỗng vụt qua, thất thanh nói. Đường đường, cô vốn là họ thỉnh. Quý đường đường không nói gì. cô dơ ngón trỏ lên đặt bên môi mí mắt rũ xuống không nhúc nhích như một bức tượng Nhạc phong nuốt câu còn lại xuống anh bắt đầu nhớ lại câu chuyện mà thần côn kể tối hôm ấy lúc đó anh không tập trung nghe lắm thần côn rút cục đã kể gì nhà họ thịnh con gái nhà họ thịnh lộ linh oán khí người chết nghe hiểu tiếng chuông hóa giải oán khí Nhà họ tần luyện chuông quỷ, nhà họ Thạch, kết thân, thân phận mới, đầy đủ tiền, phiêu bạc bên ngoài. Đầu nhạc phong ầm ầm tử như muốn nổ tung, ngàn lời vạn chữ trước. Chữ. chữ trước kia không sắp xếp nổi, lúc này tựa hồ như đều tranh nhau gắn kết lại trong nháy mắt, thành một bức tranh đầy đủ. Đường đường Vẫn luôn mang theo một chiếc chuông gió bên người Có lúc lắc thế nào cũng không kêu Lúc lại quỷ dị phát ra âm thanh Trước kia cô ấy vì một lăng hiệu uyển Vốn không quen biết mà đến ca nại Lăng lộn vì một trần vĩ Cho dù chỉ là bèo nước gặp nhau Sau khi gặp lại ở cổ thành cách xa ngàn dặm Cô ấy vẫn đi theo oán khí Cho nên mỗi lần gặp cô ấy, sự tử vong luôn hiện hữu như bóng với hình Rõ ràng là thịnh hạ, nhưng lại có một tấm thẻ chứng minh thư có thể tra được trên mạng lưới Mang tên Quý Đường Đường, rõ ràng không có công việc, lại chẳng lo sinh kế Cha mẹ đã sớm lót đường cho cô ấy xong xuôi Vụ án giết người tàn bạo vào đêm giao thừa ở Hải Thành rõ ràng còn sống nhưng lại không liên hệ với bất cứ bạn bè nào, thậm chí là cả người yêu, bởi vì khi đó cô ấy đã không còn tên là Thịnh Hạ, cũng bởi vì khi đó cô ấy đã bắt đầu cuộc trốn chạy.